Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 3 thời không bí môn 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hời gian 00 giờ 09 phút 59. Chương 3 thời không bí môn. Lôi Tinh Phong nghe được Trần Chiêu một câu sư bá, trong lòng run cầm cập một hồi. Lại một vị quân. Người trước mắt này Không thể nghi ngờ chính là một thiên quân Không vào cách này vòng tròn liền không biết cách này vòng tròn người và sự việc Lấy ngọ dương cách này vòng tròn Đa số là chân quân Thiên quân Quân cũng đắc là một cách khác vòng tròn Chính mình nếu là không đặt tới quân vị trí Là không cách nào tiến vào cách này vòng tròn Ngọ dương đến A Phong gặp ngươi Trần Chiêu tổ sư bá Lôi Tinh Phong thi lễ xin chào tổ sư bá Trần Chiêu ngẩn ngơ nói cờ hoàng Hắn đều không tự tin Ngọ Dương cười hừng là ta tiểu đồ tôn Lôi Tinh Phong lần này cố ý mang tới mở mang kiến thức một chút Sau đó lại Phong Sâm Tông ngươi cũng tới Phong Sâm Tông lúc này mới thi lễ sư bá được Ta là Phong Sơn Tôn Trần Chiêu có chút không rõ Ngươi dự định mang một cỡ hoàn hải tử đi vực ngoại kinh không Hắn vẫn là không tin Ngọ Dương từ đâu tới nhiều như vậy kỳ quái Không sai ta mang A Phong đi mở mang kiến thức một chút Trần Chiêu lắc đầu một cái Nói Ngươi còn thật là hào phóng Dĩ nhiên tiêu tốn một tiêu chuẩn cho tiểu tử dùng Quá lãng phí đi. Ngấm lại không nhịn được lần thứ hai lắc đầu. Hắn nói. Được. Đừng bản gương mặt. Ta biết. Đây là ngươi vừa thăng cấp đến chân quân đồ để Ngọ dương gật đầu. Đúng đấy. Hắn cũng là lần thứ nhất đi vượt ngoại tinh không. Ha ha. Trần Chiêu nói thầm thật là hào phóng ngọ dương chúng ta đi vào. Cổ kỷ sư bá đã lâu không gặp. Trần Chiêu gật đầu, hay, hay, ngươi biết ta là không quá chú ý người, không như vậy lễ tiết. Theo Trần Chiêu đi vào, Trần Chiêu còn không ngừng mà xem lôi tinh phong. Trong lòng hắn thực sự hiếu kỳ cực điểm, không nghĩ ra Ngọ dương vì sao lại mang một cỡ hoàn chân nhân đi vực ngoại tinh không. Cái kia sẽ dính dáng Ngọ dương phần lớn tinh lực, bất cứ lúc nào phải bảo vệ được. Không phải vậy tiểu tử rất dễ dàng sẽ chết tại vực ngoại tinh không? Nơi này kiến trúc rất là cổ điển Đều là đá tảng viên một Kiến trúc cao to uy nghiêm Thô lỗ mà lại thô bảo Loại này kiến trúc làm cho người ta một loại chấn động Bất luận là vách tường vẫn là viên một cử trồ lên Hoặc là khắc họa các loại săn bắn hoạt động Hoặc là khắc họa dã thú quần chạy trồn Còn có các loại cổ quái kỳ lạ động vật. Rất nhiều đều là lôi tinh phong chưa từng thấy. Cổ kỳ nhỏ rộng, đó là các loại tinh thú sáng sấp. Ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Lôi tinh phong kinh ngạc, đó là tinh thú sáng sấp. ta còn tưởng rằng là cái gì giá thú? Cổ kỳ, các loại tinh thú. Giá thú có thể có thể sẽ có chút giống nhau. Thế nhưng khi ngươi chân chính nhìn thấy tinh thú Đã biết Hai người hoàn toàn không thể so với Trần chiêu Ngươi làm sao không nói cho hắn Nơi này miêu tả chính là mãng thú Cổ kỳ cười Sư bá liền ngay cả tinh thú hắn đều chưa từng thấy Nơi nào sẽ gặp càng thêm lợi hại mãng thú Lôi tinh phong gỗ một não theo đi đến Trong lòng hắn còn tại nói thầm Con bà nó vẫn còn có cái gì mãng thú? Khái niệm này nghĩa là gì à? Không phải tinh thú tối cường a không đề cập tới trong lòng hắn xoán suyết. Mấy người rất nhanh sẽ đến đến đại sảnh bên trong. Phòng khách phi thường rộng rãi. Có 6 cái to lớn một chỗ. Đều là tam người mới có thể ôm hết cử một. Cũng không biết từ đâu cách ở ngoài thế giới chặt cây. Lôi tinh phong một chút liền nhận ra Đây là cùng tất cây muôn nổi danh chim hoàng Yến một Có Quang Minh Chi một tên gọi Có người nói loại này gỗ sinh trưởng cực kỳ chậm chậm Ngàn năm cổ một cũng có điều độ lớn bằng vải nước Mà trước mắt này sáu cái chim hoàng ếm một Tuyệt đối nên sinh trưởng hơn vạn thậm chí mấy vạn năm Lôi tinh phong trong lòng ngơ ngác Trong lòng cũng không nhịn được muốn cướp. Loại này vật liệu gỗ tuyệt đối là bảo bối. Hắn đi vào phòng khách. liền có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Chính là chim hoàng yến một tản mát ra. Cô kỳ nhỏ rộng. Đó là chim hoàng yến một. Lại gọi quang minh một. Ha <cười> ha. Là chế tác an hồn thơm chủ tài một trong. Lôi tinh phong lắc đầu một cái. Nói quá xa xỉ Cổ kỳ bọn họ có tư cách này xa xỉ à, Lôi tinh phong lúc này mới dương mắt nhìn lại Nhất thời phát hiện ba cái người quen Đó là tại Phong Sâm Tôn thăng cấp thời điểm Đến xem lễ ba người Hai cách chân quân một thiên quân Lâm ba thiên quân Đại ba cho phép chân quân Tịch tử chân quân Ba người này là lôi tinh phong gặp Những người khác liền không quen biết Lôi tinh phong theo sát cổ kỳ Đi tới ba người trước mặt trào Lâm ba thiên quân ánh mắt lói lên một vẻ kinh ngạc Nói Tiểu tử càng nhưng đã thăng cấp cửa hoàn Như vậy nhanh liền thăng cấp Giấc bơ chín mê mơ Cơn Cơn Chín lên Nàng nhìn thấy lôi tinh phong Thời điểm tiểu tử mới tám hoàn Lúc này mới bao lâu Dĩ nhiên cũng đã thăng cấp đến cửa hoàng Tuy nói chân nhân thăng cấp tương đối dễ dàng Có thể đây cũng quá dễ dàng Lôi tinh phong nói tổ sư cô tốt Lâm ba gật thủ nói lần này ngươi cũng đi vực ngoại tinh không Lôi tinh phong vân là tổ sư ra dẫn ta đi gặp thức một hồi Lâm ba cũng không nhịn được than thở một câu Thật là bạo tay đùa giỡn Đi một lần liền hai ngàn ấm hoàn. Coi như chân quân cũng phải không nỡ. Tịch tử trước sau như một hèn mọn. Người khác ngồi ở trên ghế Đều là hai chân để dưới đất. Cái tên này hai chân đều đặt ở trên ghế Hai tay ôm. Cầm liền đặt tại trên đầu gối. Thùy mỹ mắt. Thỉnh thoảng dương mắt xem người đều là khiến người ta cảm thấy cái tên này không có ý tốt. Tiểu tử cũng tới, nhìn thấy sư thúc cũng không hành lễ. Lôi Tinh Phong vội vã tiến lên, xin chào Tịch tử sư thúc. Tịch tử bãi làm ra một bộ trưởng mối dạng. Đáng tiếc hắn cái kia phó thần thái thực sự là hèn mọn đến cực điểm. Nói, thôi. Thôi. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Dám đi vực ngoại tinh không Lôi tinh phong cười Sư thúc Đó là tổ sư ra quyết định Tiểu tử cũng không có bản lãnh này Nói lại đi tới đại ba cho phép trước mặt Nói xin chào ba lạc sư bá Đại ba cho phép cười hiếp mắt được bé ngoan Lôi tinh phong không khỏi cười khổ Chính mình cũng nhanh 30 người Bị người gọi bé ngoan liền nghe ngỏ xương Phong, lại đây, cổ kỷ nhanh đa qua Lôi tinh phong đáp ứng một tiếng bước nhanh đa qua Ngọ dương cười hì hì, sư bá, lần này ta muốn dẫn một tiểu đồ tôm đi Nói vấy tay, A phong, nhanh lên một chút Lôi tinh phong vội vàng tăng nhanh bước chân đi tới ngọ dương bên người Đây là một tướng mạo như 17-18 tuổi người trẻ tuổi Có điều tóc của hắn hoàn toàn trắng bạch Lông mày cùng sâu mép cũng như thế trắng bạch như tuyết Thân mặt màu đen tát kim gấm vóc áo tràng Tuy rằng ngồi Thế nhưng luồng khí thế kia quả thực cực đáng sợ Ngọ dương, A phong, đây là hoài thành lão tổ, lại đây chào Lôi tinh phong biết, này lại là một vị quân Vội vã tiến lên, lôi tinh phong gặp lão tổ Hoài thành nhìn chằ chằm lôi tinh phong. Thời gian cũng không dài. Ba giây đồng hồ Lôi tinh phong hãn suý chút nữa nhô ra. Áp lực này có chút thứ. Không sai hài tử Ngọ Dương nhìn dáng giấp ngươi rất sủng hắn. Ngọ Dương cười Sư Bá Tiểu hài tử khá là hiểu chuyện. Thá <cười> hạ rất hợp tính tình của ta. Đương nhiên liền sủng một điểm Hoài thành gật đầu Tư chất không sai Thăng cấp chân quân không có bất cứ vấn đề gì Nhất thời người chung quanh đều rất giật mình Hoài thành lão tổ nhưng là quân Hắn nói bất kỳ nói Tất cả mọi người sẽ chú ý Cái này phán xét liền rất đáng sợ Thăng cấp chân quân không có bất cứ vấn đề gì Nói cách khác Lôi Tinh Phong còn có phát triển tiềm lực Nhất thời, nguyên lai đối với Lôi Tinh Phong còn có một chút xem thường người Bắt đầu đối với hắn nhiệt tình lên Bên trong đại sảnh còn có một đoàn cửu hoàn chân nhân Đều là Hoài Thành vị trí bí môn con cháu Đích Tôn Hoài Thành làm bí môn bên trong Lão Tổ Bình thường là sẽ không xuất hiện Nếu không có nhiều cao thủ như vậy đến Hắn nhất định là tại tiệm tu Mà trong môn phái con cháu Đích Tôn Cũng muốn mượn cơ hội này cùng Lão Tổ thân cận Bất đắc dí bọn họ chỉ có thể đứng ở một bên Căn bản cũng không có cơ hội tiến lên Từng cây từng cây đỏ mắt nhìn Lôi Tinh Phong cùng Lão Tổ nói chuyện Lôi Tinh Phong cảm tạ Lão Tổ khích lệ Hắn kỳ thực không một chút nào muốn tải hoài thành bên người Cái tên này làm cho người ta ác lực quá lớn. Khí thế của hắn quả thực lại như là xe lô. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem lôi tinh phong ép thành bụi phấn. Loại cảm giác đó không tới trước mặt là lĩnh hội không ra. Hoài Thành nói đây là tiểu cổ kỳ đi. Cổ kỳ tiến lên hành lễ, cổ kỳ gặp tổ sư bá. Hoài Thành cảm khái một câu. Không nghĩ tới tiểu cổ kỳ đều là chân quân Thời gian trôi qua thật là nhanh Ngọ dương đúng đấy Nói hắn hướng cổ kỳ cùng lôi tinh phong vung vung tay Ra hiểu hai người lui ra Cổ kỳ lôi kéo lôi tinh phong hành lễ lùi về sau mở Lôi tinh phong âm thầm mạt hắn Hắn gặp hai cái quân Một là la nhã nhược Chỉ là cảm giác được đối phương sâu không lường được Hoài Thành mang đến cho hắn một cảm giác liền hoàn toàn khác nhau Đó là một loại khủng bố đến cực điểm áp lực Đây là Hoài Thành đã khống chế Nếu như không khống chế Phỏng Trừng gặp mặt hắn liền ngã xuống Lôi Tinh Phong nhỏ giọng áp lực thật lớn a Cô Kỳ nhỏ giọng đừng nói chuyện đi theo ta Lôi Tinh Phong lập tức câm miệng Hắn theo cổ kỳ đến qua một bên cổ kỳ, người tốt nhất để hắc điểu tỉnh lại. Lôi tinh phong quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, hắc điểu đã hôn mê. Không khỏi ngẩn ngơ. Này, này tính là gì? Một hồ quang nhảy lên đánh vào hắc điểu trên người. Hắc điểu nhất thời tỉnh lại. liền nghe nó nắm bắt cổ họng nhỏ giọng Hù chết điểu hù chết. Sẽ chết Điều A Thật đáng sợ Người này quả thực khủng bố A hưu chết Điều Giác Lôi tinh phong nhịn cười Nói Điều bố đức Ngươi không phải rất lời hại mà Ai cũng không sợ Làm sao sẽ không nói tiếng nào liền ngất đi Hát Điều Này Ngươi có người hay không tính A Điều đều bị hưu chết Ngươi còn cười nhảo điểu quá bắt nạt điểu. Giát. Lôi tinh phong cười hì hì. Ta có tính người, không có điểu tính. Hắc điểu rát một tiếng. Nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời. Cô Kỳ ở một bên thực sự không nhìn được. Cười nhảo. Hắn coi như là chân quân. Cũng không dám ở nơi này làm càn cười to. Lôi tinh phong động viên, hay... Hay kỳ thực ta áp lực cũng rất lớn Hát điểu Ai Ai giác người này thật đáng sợ Một cái ánh mắt liền có thể giết điểu a nó đem đầu hướng về lôi tinh phong trong tóc xuyên Một bộ sợ hãi không thôi dáng dấp Lôi tinh phong Không có chuyện gì Chúng ta đã lui ra đến Để ngươi để ở nhà Không phải muốn đi qua Lần này chịu khổ đi